các bạn đang nghe tại đọc truyện audio ngồi trên sofa mà nhẹ nhàng đi lại tiểu vi tiểu ca cô cất giọng gọi hai đứa nhỏ tiểu vi và phong ca thấy cô thì chạy lại ôm chầm lấy cô mẹ dia cả hai cùng đồng thanh gọi cô ngồi xuống ôm tiểu vi và phong kha mẹ nhớ hai đứa chết đi được cô nói hai đứa nhỏ này một đứa là con cô một đứa là con nuôi Nhưng cô đã xem nó là con của mình rồi Mama Tiểu Vi xin lỗi Tiểu Vi vừa khóc vừa nói Tiểu Vi tưởng rằng mama sẽ bỏ Tiểu Vi đi Cô ôm Tiểu Vi vào lòng Còn bé này Cô có bỏ nó luôn đâu mà nó sợ hãi như vậy cơ chứ Phòng Kha nhìn thấy Tiểu Vi được cô ôm âu yếm Thì làm mình ghen tị Ước gì nó có thể gặp được mẹ của nó Từ hôm đó Cô và anh trở nên hòa thuận Và anh cũng ăn sạch sánh cô Làm cho cô có thai Khi nghe tin cô mang thai Thì anh nhảy dựng lên Và quyết định sẽ kết hôn gấp Ngày kết hôn Anh và cô cùng nhau bước vào lễ đường Cả hai đã mong đợi ngày này lâu lắm rồi Tiểu Vy hạnh phúc khi nhìn cô và anh Cùng tiến vào lễ đường Châu Nhi và Phong Đằng cũng vậy Phong Kha thì buồn thiêu Lúc làm lễ bản thân đi ra sau nhà thờ ngồi đó Châu Nhi cảm thấy lạ liền đi theo Ngồi xuống bên cạnh Phong Kha Châu Nhi cất tiếng hỏi Sao vậy Tiểu Kha? Bà bà kết hôn với dì xinh đẹp Tiểu Vì là con ruột của hai người Còn Phong Kha chỉ là con nuôi Phong Kha sợ bà bà và dì không thương mình nữa Phong Kha nói ra Châu Nhi nghe xong Thì thờ dài ôm Phong Kha vào lòng Nếu Phong Kha là con trai cô Thì tốt biết mấy Đừng lo Từ và Kỳ Thư sẽ không bỏ con đâu Châu Nhi nhẹ nhàng Ăn ủi Phong Kha Dì Nhi à Ước dì dì là mẹ của con Phong ca bỗng nhiên cất lời, làm cho Châu Nhi cứng lại. Nếu con cô năm đó còn ở bệnh viện thì nó còn sống không? Châu Nhi cứ như thế ôm Phong ca. Một lát sau Phong Đồng đi tìm cả hai, Phong ca đứng dậy rời khỏi vòng tay của Châu Nhi, vô tình để Châu Nhi nhìn thấy cái bớt sau cổ của mình. Châu Nhi nhớ mình có cái bớt sau cổ y như Phong ca vậy, không lẽ là... Ngày kết hôn của cả hai kết thúc đầy tốt đẹp, mẹ cô cũng rất vui lòng. Tại nhà Mạc Tư Bác sĩ nói cô đang mang thai Nên không thể Đến tháng thứ ba hay thứ tư mới có thể tiếp tục Nên anh chỉ biết đành ngậm ngùi Mà ôm cô ngủ thôi Nè Nếu sau này em bỏ anh đi thì sao Cô bỗng nhiên cất tiếng hỏi Bà xã Nếu em bỏ đi thì anh sẽ đuổi em Bắt em về từ sau Anh nũng nghịu nói Cô đưa tay đánh vào trong ngực anh Anh đúng là độ đáng ghét mà Mà nếu em bỏ anh đi để anh bắt được thì anh sẽ đánh vào mông em đó." Anh tiếp tục nói, "Bởi vì cuộc sống của anh bây giờ không thể thiếu vắng cô." Cô bĩu môi, anh hôn lên trán cô một nụ hôn. "Anh sống không thể thiếu em được, em có hiểu không? Vậy nên đừng bảo anh đi có được hay không?" Anh thì thầm nói. Cô gục đầu vào lòng anh rồi nói nhỏ, "Em cũng vậy, em cũng rất yêu anh, Mạc Tư à." "Anh cũng yêu em." Anh nói rồi ôm cô chặt hơn. Cả hai ôm nhau ngủ đầy hạnh phúc. Tại nhà Phong Đăng. Phong Đăng không biết nên nói cho Châu Nhi. Nằm cái cô bán thân lấy đêm đầu tiên của cô là anh. Anh không ngờ Kỳ Tư và Châu Nhi. Cùng anh là một số phận. Cả Mạc Tư và Phong Đăng cũng vậy. Cả hai đều gặp người con gái định mệnh trong đời. Nhưng trở chiều mấy năm sau thì mới gặp lại. Và còn lạc mất đứa con của chính mình. Mạc Tư tìm lại được con của mình. Còn Phong Đăng anh. Nằm mà Châu Nhi ngã cầu thang đồng lúc thám tử tư gửi tài liệu về Châu Nhi đến cho anh. Bên trong nội dung đó làm cho anh hoàng hồn. Châu Nhi là một cô gái ở quán bar. Mang thai con của anh nhưng lại bị mất tích trong bệnh viện. Mất con, Châu Nhi trở nên không ổn định và dần dần sống tự kỳ. Sau một khoảng thời gian trị liệu cô cũng đã trở lại bình thường. Thế nhưng đứa bé, con của Châu Nhi và Phong Đằng anh vẫn không thể tìm thấy. Đến nay. Tại phía Châu Nhi. Sau khi nhìn thấy cái bớt của Phong Kha, Châu Nhi cứ suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ. Thời gian kết hôn của Mạc Tư và Kỳ Thư cũng đã trôi qua hai tháng. Châu Nhi hai tháng trời vẫn suy nghĩ về cái bớt của Phong Kha và cô quyết định sẽ đưa Phong Kha đi xét nghiệm ADN. Hôm nay Châu Nhi đến nhà Mạc Tư. Thấy Phong Kha, Châu Nhi nói muốn đưa Phong Kha đi đến một chỗ nên xin phép dẫn thằng nhỏ. Kỳ Thư cảm thấy kỳ lạ. Châu Nhi khác hẳn từ lúc cô kết hôn. Chào Nhi đưa phòng K đi xét nghiệm ADN, cầm lấy bản xét nghiệm trong tay cô run dạy phòng K ca... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.